bạn anh nghe t r ệ n audio tứ đại danh bổ c h ấ n quan đồng phần ba yêu hồng tác giả ôn thị an t r ệ n được phát trên website t r ệ n audio vv pro người đọc any không thể cứu vãn tốt nhất hạ sát Làm là làm là lúc là làm Muốn người nhất nên người chuyện khác. Chỉ cần tận sức để làm được, Nên không cần không nguyên người Gấp gấp Gấp được vội thiết tốt trở bắt truy bắt thì truy tắc khác Chỉ thủ vã sức của để Đó vậy cho nên dẫu trên tay của gã còn tồn tại số đại án nhưng mà vẫn tầm định khí nhàn không gì gấp gáp bởi vậy hôm nay gã đi đến hình bộ dọc đường đi gã còn điểm huyệt gã tự điểm huyệt chính mình đương nhiên gã tự mình điểm huyệt mình bằng không trong thiên hạ này có được mấy người có thể điểm huyệt một trong tứ đại danh bộ thiết thủ một mặt gã đi rất nhanh một mặt lại tự điểm huyệt mình đây đúng là một cách tù luyện người ta đa sự là bận rộn thực sự không có biện pháp nào khác đành phải d ư ớ i mọi tình huống đều phải rèn luyện nhưng dưới bất cứ tình huống nào cũng phải giữ cho tâm định khí nhàn làm người nhất là thoáng đáng điều này không phải tự nhiên có được thiết thủ là người đầu tiên dưới trướng của gia c á c tiền sinh luyện thành tuyệt kỹ có thể biến nơi yếu hại nhất thành nơi cứng rắn nhất gã ngầm vận công huyệt đạo liền chuyển vị người khác nếu nghĩ rằng đã kiềm chế tử huyệt của gã thì gã đó ã chuyển n vị nó đến là ò n g b ngự tay, nhất của yếu cho hại nên nói nơi ã gã, gã là nơi mạnh mẽ nhất của gã, cùng là、một. Lúc này, nơi mạnh nhất cùng mẽ một. một mặt t của phi o đạo, n chuyển g bế huyệt đạo, thầm chuyển vị để vị k ể m n gã h thân, kết quả là chứng thực một việc. Đó là ngự phi i việc. ệ m một năng bản ngự g lực là là của quả kết Đó tự tán công thì ngoại trừ đ ô i mắt không thể dịch chuyển thì cho dù là võ lầm cao thủ đều phải dùng tay cũng phải để khống chế hay là đả thương được gã sao vậy là đủ gã vốn không mong trở thành thiên hạ vô địch thiên hạ vô địch sao thứ nhất là năng lực đến đầu thứ hai quả thực rất mệt mỏi chỉ cần dùng võ công của mình đem đi cứu người và tự bảo vệ được mình sở học có chút đặc sắc riêng biệt vậy là quá đủ thiên hạ này rộng lớn võ học bào là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ít nhất một điều kỳ lạ vậy vô địch thì để làm gì dọc đựng đi gã còn nhàn nhã nhớ tới rất nhiều điều một người mang trọng nhiệm trên thân mà quá ngoan dại thì đến từng sự vụ không bị nó đẻ chết thì cũng là mệt đến chết không quá quan ngại đại sự mà tìm niềm vui từ trong những việc nhỏ n h ò i thì cho dù thưởng ngoạn một bức tranh ngầm ngợi một câu thơ hướng lên một khúc hát gảy lên một bản nhạc thì cũng như nhau nếu không thể đơn giản và nhẹ nhàng dùng tứ lượng đấu ngàn cần ắt sẽ luẩn quần không tìm thấy l ỗ i già. không thoải mái thì làm sao ung dung không ung dung sao có thể sống như bản ngã của mình người không tìm vui chỉ sợ khó mà sống lâu vậy làm sao mà gánh vác trách nhiệm làm sao mà làm thấu đại sự đây chính là phong cách làm người của thiết thủ cho nên gã tuy cư xử ngang ngạnh nhưng tâm tính ôn hòa tính cách mạnh mẽ nhưng lại đôn hậu gã phá án thiết thủ vô tình nhưng mà nhìn người mà xử có thể tha được là sẽ tha đáy lòng đo lòng luôn nhìn về mặt tốt của người khác vĩnh viễn đối xử tốt với người ta vậy cho nên gã rất nhàn nhã gấp mà nhàn nhàn tại tâm tại tình hôm nay gã đến hình bộ đi vào hình bộ rồi trở ra gã sẽ không nhàn nhã được nữa sẽ hết nhàn cấp tốc triệu gã tới hình bộ là đạo lão tổng chu nguyệt mình chu nguyệt mình người thấp lùn ục à ục ịch người dông cả người ánh mắt thành khẩn khi nắm lấy tay ân cần thăm hỏi người như là người nhà quan tâm như n g là muốn móc ra trái tìm ra cho người coi nhưng chớp mắt nhận công vụ lão đem cả già cả trẻ cả trai cả gái người lăng chỉ sự chạm thì lão tuyệt đối không đường tay không nhíu mày đến một cái Có thể tại đây làm đến chức hình tổng, đã làm việc cùng ngạc của có chuyện có đặc có Tức cũng Địch có phó thể tại tổng Tự xét ít nhất thứ nhất biệt Một khuyết thể tìm hình nhiên không hề ngạc nhiên khi nhận hai không hơn khi hơn nhân phương pháp hữu hiệu điểm điểm điểm điểm mười người người đây đến Đã mấy Yêu làm làm lão lão Là lão là là năm ứng gì Yêu ra thứ hai lão có nụ cười bao dung hỏa hoãn thân mật khiến cho người đối diện với hắn không nảy sinh tâm lý đề phòng thiết thủ tuy cũng là bộ hình hình bộ nhưng mà thân phận của gã rất đặc thù không hoàn toàn nằm dưới trướng của sự quản lý của chu nguyệt minh cũng có lúc chu hình t n g muốn ép thiết thủ cùng với tứ đai danh bộ vào khuôn phép chỉ là ngoài việc giao nhiệm vụ thì chu lão trong ý nghĩ của thiết thủ chỉ mang tính hợp tác hành sự đương nhiên gã rất rõ người trước mắt gã là ai tuy nhiên thà có thêm một trăm linh ị c h nhân cũng không nên đắc tội với c h ụ nguyệt mình bởi vì loại người này thường không phải là người lão tùy thời tùy lúc có thể khiến cho người ta sẽ không trở thành người nữa vậy cho nên lúc lão khen ngợi n g ư ờ i n g ư ờ i phải cẩn thận nhìn xem phía trước có hố cho người đạp vào không lão đón chào và trọng vọng người n g ư ờ i phải xem xét xem bản thân người đã là có nhược điểm gì để lão nắm bắt rồi nếu lão vỗ v à i người và cười cười nói nói rất ư thân mật tốt nhất khi về đến nhà người nên lột quần áo ra kiểm chứng từng chút từng chút xem trên cổ trên vai và trên ngực của người có bị hạ độc hay không gặp loại người như vậy t ầ m thế khó khăn mà nhàn hạ được nói trắng ra tâm trạng không được tốt chỉ là chu nguyệt minh không k h è n gã không nghênh đón gã cũng không ôm vai ôm lửng gã chỉ là phun ra một câu hỏi người đã có nghe qua sơn đông thần thương hội chưa có quan đông vạn mã đường bạch gia đông bắc thành tụ đức trầm gia sơn đông thần thương hội tôn gia ba thế gia tại quan đông không ai rõ trong võ lâm này không biết vậy cho nên thiết thủ vừa nghe tên này lên cảm thấy rất nhức đầu mặc kệ là bạch gia trầm gia hay là tôn gia đều không có chỗ nào dễ t r e o hễ là sự vụ liên can đến ba nhà này thì thiết thủ thần bộ chúng ta là đầu đã phình to ra gấp vài lần gã chỉ hy vọng cầu tiếp theo của chu nguyệt minh sẽ là một sự vụ bình thường tốt nhất là một sự việc đơn giản thôi tuyệt đối không nên là đại sự bởi vì sự vụ một khi đại thì á t kinh động rất lớn sẽ thu hút sự chú ý chăm chú vào người xử lý người đó nếu có thể giải quyết mọi khó khăn mà không tổn thương hỏa khí vậy mới tốt nhất tự đáy lòng gã kỳ vọng như vậy nhưng kết quả nhất định sẽ khiến cho gã thất vọng thôi bởi nếu sự vụ tầm thường không quá phức tạp thì hình bộ đã không kình động đến gã danh chấn thiên hạ thiết thủ thần bộ gã vốn biết chuyện đến không lành bởi vì gã biết rõ một việc nếu sự vụ không quan trọng thì với hạng người như chu nguyệt minh quyết sẽ không ra mặt thông trì mà chỉ phái người ra thông báo càng nhức đầu hơn là bên cạnh lão còn có một người người này đôi lông mày rất dày và thô thô như hai cánh tay của thượng là hán đặt trên mặt tả h i ể u như kích ra hai quyền mắt người này rất đẹp nhưng là không có mắt vậy hoặc là như lúc nặn ra gã bà mụ đã quên mất đổi mắt người này mặc một bộ bồ màu đen đến các vật dụng dày và tất cũng là màu đen một màu đen tuyền không ngẫn tạp chất không chút khác biệt đến một sợi tóc bạc gã cũng không có nhìn bộ mặt đen ngò của gã khó ai mà đoán được tuổi tác đến khi gã cười người ta mới thấy hàm răng gã cũng đèn nốt phảng phất như là một người sống trong bóng đêm từ gã toát ra một từ vị của chết chóc hơn nữa hắn có đuôi một cái đuôi tóc của gã rất dài kéo từ cổ đến qua mông nhìn phớt qua như mọc ra một cái đuôi khi gã phẫn nộ cái đuôi này có thể đong đưa khi đối nghịch nghe nói còn có thể dựng đứng lên thì động d ụ c liền cong tớ như là đuôi con khổng tước cùng với trứng lình cái đuôi của gã cũng là toát ra m ù i tử khí thiết thủ cũng biết người này trong hình bộ g ã là một người cực kỳ tàn độc bởi vì hắn quá tàn nhẫn nên tứ đại danh bộ khi trò chuyện nhắc đến g ã cũng rất thắc mắc tại sao g ã không đi làm sát thủ mà lại đi làm bộ đầu g ã ra tay đích xác cực kỳ tàn bạo bản tính của g ã quả thực rất hung tàn giả sử như g ã là sát thủ thì tứ đại danh bộ có thể danh chính ngôn thuận bắt g ã về quỷ án hoặc ít nhất có thể giáo huấn g ã một phen đáng tiếc không phải hắn là một bộ đầu là một tâm phúc cao thủ dưới tay của chu nguyệt mình rất ít khi xuất động ít khi ra tay một khi ra tay người thân phẫn nộ quỷ khóc thân sầu nhân ma bất lưu khi hắn ra tay tuyệt đối không hề giống người thập phần đều tự dự như sát thủ sát thủ có đuôi nghe nói đêm càng khuya võ công của gã lại càng cao sát tính lại càng nồng thế thủ không muốn người như gã trở thành địch nhân ai cũng như thế đều không muốn nửa đêm giờ tí c à n h bà lại gặp một địch nhân như thế thiết thủ cũng không có ý nghĩ cùng với một người như gã kết giao bằng hữu gã không nghĩ là có thể giữa trăng thành gió mát có thể ngồi đối ẩm cùng với bằng hữu như thế chỉ là may mắn gã đã ở đây ở bên cạnh chu hình tổng chỉ sợ gã này ý kết giao bằng hữu với mình thì quả thực quá nan giải người ấy có thể chọn bằng hữu lựa chọn địch nhân nhưng n g ư ờ i rất khó mà lựa chọn người nhà thần h i ế u đồng liêu chiến hiểu.、Bạn、họ như đã bài Bạn an sắn, đã đi trên h quanh người. Người lúc nào cũng phải để đến họ.、Gá、họ liều. hình như không có tên. Mọi người không e o nào người, quấn người. Người cũng đến tên. người tên Gã Gã gọi gã. liều. Mọi ai của lúc có để tâm t ư ớ c chỉ câu. Hắc mặt một thần t gã gọi bộ. dạ r thực tế những người này đã thấy qua gã xuất thủ đều gọi gã là ác đ i ể u còn không thì gọi là cầm thú mãnh thú càng về khuya sẽ càng đáng sợ c h ủ hình t ổ n g lần này đ ư a m ã n h t h ú có đuôi n à y r a có thể thấy r ằ n g sơn đông t h ầ n thương hội là một sự vụ rất nghiêm trọng chắc chắn không hề đơn giản người có n g h e nói qua sơn quân t ô n cương đ ầ u lĩnh tổ chức sơn đông t h ầ n thương hội hay chưa có n g h e qua n g h e nói hắn tại t h ầ n thương hội là kẻ hung hung n h ấ t ác độc nhất khó xa vào nhất hắn đã phát triển t h ầ n thương hội trở thành tổ chức s á t thủ mạnh nhất c ù n đông bắc này chung u y ệ t m i n h nói tiếp phải mặc dù là vậy nhưng chúng ta không can thiệp đến bởi vì hắn cũng là vương thái sư đông nam vương và tướng già đều có quan hệ mật thiết người chết d ư ớ i t a y của sát thủ của hắn thường là kẻ đối địch với vương thái sư đông nam vương và tướng già dù sao bọn chúng chỉ hoạt động ở sơn đông và tế nam cùng giao châu chỉ cần không sinh sự tại kinh sư bọn ta thì đều không quản thiết thủ đáp tốt nhất là như thế c h u y ệ n của bọn chúng ta không nghĩ phải quản Trung Nguyệt thợ Minh giải Hmm. nhưng lần này thì không thể không quản được thiết thủ hỏi tại sao chu nguyệt m i n h nói bởi vì con gái tôn c ư ơ n g đã xảy ra chuyện thiết thủ nói là tôn diệu hồng mỹ nhân nổi danh trong võ lầm là ai dám động thổ trên đ ầ u của thái tuế chủ lão nói ai mà dám đối đầu với hắn chứ thiết thủ nói tôn c ư ơ n g được xưng tụng đốt xương thành trò cho bay theo gió Địch nói h nghe thanh Nhưng mà thường thường như hổ â n rằng biến trông Còn tới sắc. c mà là dữ. n g ư ờ dám hạ tới h Minh Châu của hắn hay sao? <cười> Vẫn có chứ. Chú Minh thở、dài. Nhất ủ của trên Nguyệt viên Vẫn ngôn đường, dài. có sao? d ư trướng thần thương hội của Tôn、Cường、thế lực rất、lớn. Trong Cường lớn. của của lực hội đây ó có Nói được cậy. bà đầu đ lính được hắn tin rất cậy. Nói tới đây, lão đưa mắt nhìn sang cái đuôi của liêu ác điệu liêu ác điệu thân sắc lờ đờ thanh âm cũng đờ đẫn nhưng hắn vẫn lờ đờ nói tiếp như là đây là nhiệm vụ của gã Một đem Mình một... tôn giả, đặc biệt rất tôn thất trai Thế thủ tiếp. tên ta Tập Tà. Hắn chính là tài sát thủ đệ nhất tôn Nguyệt người con con sủng Nghe nói cường nghiệp ngôn đường này. nói còn còn nghe nói Hắn Hắn chính Đông Bắc. Có người nói võ công của hắn còn cao hơn、tôn、cường. Nguyệt Mình nói.、Và、còn giả, giao gọi ái. Với lại là là là là Và cháu, cháu của đặc có cơ cho cháu của Bắc. Có của cao Chú có qua. đứa đã đệ ý võ lão từ thấy tiếp. tên Thiết Tú. tôn thực Trên một giết hồ nhắc nhưng Hắn, hắn Hắn không phải hồ hắn đến người này đến cảm thấy đau đầu nhưng vẫn nói nguyên người xưng Sơn hắn quả thực không phải là con người. giang cũng người. cảm cỗ đau gọi Mọi Kiêu. ai là là là là máy quả đầu Lão rõ, dừng một chút rồi nói thêm một câu cả tôn c ư ờ n g c ù n g v ớ i nhất ngôn đường cũng gọi hắn là sát nhân kỳ khí liệu ác điều c h ư a nói thêm một câu thiết i vụ võ lầm đồng giang bác ồ đồn rằng chỉ có h t thủ ú mới có t ể đối phó với thiết phó h t trong tử biết, từng Thiết thủ danh Không người nghe nói đại đã qua chưa? bộ. mỉm cười c ó lẽ hắn có thể khắc chế được ta ta cũng có nghe nói quá a Chú Hình hiếp nhìn nhiên thiệt. Nghe nói, hắn như Tổng lượng nói, mắt tự một trừ bắt gã, gã giới g là là thú tan sát, háo nhân vậy, tính, ăn cả nội của người bạo vô cả của chết. bình thường cách giết người của hắn là ăn thịt và gặm xương hút não còn mắt cũng không có bỏ qua thiết thủ thốt lên <cười> ta không có hứng thú với khẩu vị của hắn ta chỉ muốn biết ba tên này cùng với tôn diệu hồng đã xảy ra chuyện gì Chú cười. cười cả Có chuyện chuyện cháu. Minh hật hật. nhất nhậm nhất Nguyệt nở nụ rung cười. Cười bắn bật cả người, giọng nói trọng tôn sùng tên đệ tử này, trong đó, láo tín đệ bật rất tử đại. ái Lão là Lão là láo là ba đó đứa、cháu. Lão thiết r ọ n dụng n g ấ t tập tà là b ở vì gã tình gã nhưng lão tâm nhất của lão lại là tên t dành khôn quan khéo h mà là sự của lại i thủ ú bởi vì n g e nói đúng người còn ngoại tùng lão hành sự bên ngoài không cần biết đến những chuyện chính này tôn hồng trốn quan đồng giá biết thiết rồi khỏi thiết gã gã lão đã thú tú là là mà do cha phục khác cây hợp thể h ra mẹ mẹ một trầu trừ bắt t rêu sự bỏ nghe xong trong lòng không khỏi chấn động tôn diêu hồng như hoa như ngọc lại nằm trong tay c â y gã đến xúc sinh không bằng tất h thực không nghe i ế đến t Tú? t Sự vụ này ổn. là qua Gã đó nhiên là không trước mắt thiết tú chưa thoát ra khỏi quan động Chú hình tổng đáp vậy cho nên lão đã phái tập lão nên đã thì ậ p ta cùng c á sát sát u Triệu hồi tôn nhị kiểu kiệt, tôn môn thất hổ đều thuộc hàng nhất liều sát thủ sát thiết tú, Cứu siêu của thủ lão lại tôn kiệt Tôn thất nhất Trùy thiết tú tôn t hồi nhị hổ hàng hồng h <cười> môn Vậy thì tốt thiết thủ thợ vào vậy đã có nhiều cao thủ như vậy giải quyết chuyện này không cần đến chúng ta nữa <cười> không c h u n g nguyệt minh lại cười rung rung cả người đúng lúc lại có việc của người sao ta có việc thiết thủ chỉ ngón tay của mình rồi hỏi lại Ta thì chu ó việc c gì ứ c h nguyệt minh đáp bởi thiết tú dù gì cũng là đệ nhất sát thủ giới t a y của tôn cương đào tạo cũng là một cỗ máy giết người vậy cho nên đám cao thủ tôn thì truy sát hắn nhưng vẫn không thành công thiết thủ thở dài、hmm. v ị tôn cô nương kia quả nhiên thật là thâm lâm hiểm cảnh chu h u n h t ổ n g nói tiếp Thì、đó. Thiết thủ thể quyết nhất ta. nhiều chuyện Không định phải đó... có bội. người giải bực Còn này. là、ta. vừa nói gã vừa đưa mắt nhìn ác đ i ể u ý đồ hết sức lộ l i ễ u liệu ác đ i ể u hoàn toàn có thể lãnh nhiệm vụ há tất phải phái gã đi Chú n g u y ệ t Minh lại c ư ờ i điểu nhiên phải đi. điều Hà hà hà. Ác Chỉ có c sao? Gã tất nhiên là phải đi. Chỉ có điều tôn là ư ơ n g là bảy đạo t h n má mà t r u y s á t Trong đạo bốn đó ba m ư ơ i n g ư ờ i l à t h i ế giết t thủ đều s ạ c h Trong đó... một đạo do tôn bất vân đang cầm đầu Thiết thủ cắt ngang lời của lão. Từ từ đã. Ông nói là thập bộ sát nhất Tôn Bất Tổng thần thương tranh Tranh thần thành giết một sát Thủy Trên Trăm tử tham tử Chú Hình Phái chính hắn hội Phá hắn hùng phái Hắn chấn phán không thành, kéo người chém giết một đường, Hạ sát Thủy Minh Trên sơn phái là phái lời nói với đại người dưới người của cùng cựu ngang Ông Vân Năm sờn đoạn bàn Lên đường sờn sao xưa ra địa lão là là là đã kéo đáp Đàm đệ bộ uy giang hồ tôn xưng thập bộ sát thất nhân do hắn của lạ không sai lệch vậy cho nên lần này tôn cực phái hắn đi khiến người ta không khỏi nhớ lại chuyện ngày trước chỉ là sau khi gặp thiết tú phải liều mạng một trận khi quay về nhất ngôn đường thì chỉ có một nửa khuôn mặt một nửa nội tạng Thiết thủ một mặt một tạng Nguyệt Hả? khuôn Chú Minh khợt cười khợt <cười> không phải nói Cái Cái nội cười cậu Còn mày mà và nửa nửa gì? gì sao? Nửa còn lại đã bị thiết thủ ú gặm ngoài, mất mất, ruột và ăn mất, lòi cả c ra ngoài, máu ả y theo một nẻo dài. Tôn Bất theo một chết trở theo một Thiết sạch, hắn h nẻo mang mười mang Vân người còn nói. dài. về câu đều rất rõ ràng loanh quanh nãy giờ mà câu chuyện của chu nguyệt minh muốn nói ra là câu này nhưng gã vẫn hỏi nói cái gì chu nguyệt minh chờ gã hỏi rồi mới thẳng thừng đáp <cười> Tôn Bất、Vân、thở ra một Vân nói. hơi ra rồi Gá quái vật kia vật một mặt cũng không chỉ là một mình hắn nghe thấy cầu đó bốn mươi một người còn sống trở về đều chỉ còn nửa cái mạng tổng cộng là ba người hai gã cao thủ sống dở chết dở cũng nghe qua thiết tú nó như thế gọi đích giành người thế thủ hỏi lại nếu hắn chẳng gọi tên ta mà nhắc đến đại danh của ngài thì ngài cũng lên đường sao hoặc hắn gọi đích danh thái kinh chẳng lẽ tướng ra cũng phải thân trình đến quan đông một chuyến Chú tức cười cười. <cười> Nhị bộ đầu nói quả nhiên đúng, chỉ là có chuyện ta còn chưa rõ. Thế thủ cười, <cười> Xem ra chuyện ta không biết, còn Minh nhưng Nhị nhiên Thiết thủ khẩy. không nhiều. Hình tầng bộ nhân, Nguyệt sững nói đúng, tầng không nói đầu quả ta ta biết, rất một lượt Xem sờ, sao lão lập là bộ bộ đi? cả ra rõ. chu nguyệt minh híp mắt rồi nói ta vốn muốn nói hai người rất mong muốn nhị bộ đầu đi một chuyến thiết thủ thốt ồ vậy còn ai nữa chu nguyệt minh bộ dạng ung dung như cũ đều là người quen một công một tư thiết thủ cười nhạt <cười> hình t đồng đ ạ i nhân nếu cứ úp úp mờ mờ như thế vậy át không hạ là bằng hữu chu nguyệt minh bỗng t h ấ p giọng nói tôn tiểu thư vốn đang chuẩn bị xuất giá nếu không xảy ra chuyện này ắt là gặp nhập kinh thiết thủ dùng mình xuất giá nhập kinh t r ư n g nguyệt minh nói tiếp chính là gà cho con trai của tướng già thái chiết thiết thủ nghe xong nhịn không nổi <cười> xem ra cô ta đã chọn đúng nơi để xuất giá tướng già muốn nắm lấy thế lực võ lầm quả nhiên là không tốn chút sức lực và cũng chẳng tốn cái gì t r ư n g nguyệt minh lấp liếm nhưng mà c h u y n này thật ra ngoài ý muốn ảnh hưởng lớn đến mặt mũi của bà mai thế thủ lấy làm lạ rồi nói <cười> mặt mũi to như thế à b à mũi là ai chùa nguyệt m i n h nhẹ giọng ẩn ướt có chút ý cười cợt chính là đường kim thánh thượng tác hợp nhân duyên thế thủ nghe xong đảo mắt một vòng thì ra là thánh thượng tứ hôn khó trách ai cũng thèm muốn cái mặt mũi này chính là như thế chùa nguyệt m i n h nói tiếp gã quái v ậ thiết t tú đã bắt đi tôn diêu hồng quả thực là không để mặt mũi vạn tuế ra một chút nào thiết thủ minh bạch vậy cho nên hoàng thượng là muốn ta trung nguyệt minh gật đầu phải hoàng thượng là muốn người đi một chuyến thiết thủ hỏi lại làm việc công trung nguyệt minh đáp thì cũng có chút riêng tư thiết thủ ngán ngẩm thái c h ế t thiết tú diêu hồng cô nương ta đều không quen biết vậy có việc gì là việc tư chu nguyệt minh đáp bốn chữ già cát tiên sinh thiết thủ kinh ngạc nói việc này liên quan gì đến thế thúc chu huỳnh tổng đáp tiên sinh ngầm muốn người đi lần này thiết thủ hỏi vậy tại sao chu nguyệt minh đáp tiên sinh từng đến khu vực đồng bắc sơn đông thần thương hội tôn giả đã từng tiếp đái quà diêu hồng cô nương đã từng gặp gỡ ấn tượng sâu đậm nay nàng ta xảy ra chuyện ngài muốn người đi một chuyến xem có thể vì nàng ta làm chút chuyện không huống chỉ người đã sớm muốn đi đến đó một chuyến để khám thính tổng tích một vị bằng hiếu tốt đã lâu không gặp má à này làm Thiết thủ đã hiểu không đã được đ gã rõ sự vụ này không làm được, Nên p đáp phải phái Vậy và giận này Nguyệt xem mình ra rồi Trung rất ta lần không không Không người cũng Ngài nói tướng già đã rất tức giận và phái thủ hạ đến già tức thủ chỉ hạ đi được điều đi đã đó Ác thiết thủ nói lại bọn họ đã đi đến tế nam rồi sao trung nguyệt minh đáp còn quái vật kia lần xuất hiện trước tại tế nam đường ra chỉ một xem ra hắn cũng đang đến thái sơn thiết thủ cười lạnh <cười> nhiều người như vậy t r u sát một mình thiết tú thực ra có cần sự góp mặt của ta cho thêm phần náo nhiệt hay không người đương nhiên là phải đi không muốn cũng không được trung nguyệt minh cười nói <cười> và đó là chưa nói hoàng thượng hạ mật Trí. giá các t i ề n sinh ngâm truyền lệnh n g ư ơ i chẳng có lý do nào để từ chối liệu á c điều bỗng chèn ngang rồi nói rồi tranh h chỉ đích i ế t tố đã ngang ư i Ngươi không đến thật Thì coi như là một coi con là r ù đ rút đầu. Thiết đầu thủ n h e xong t rồi o thoái n lòng muốn g gá khó chịu Thực sự nói hòa lạc ữ a Tỏa ra Lan vòng vật lòng cường tên như gánh nhục Kinh hoàng khiến cho gá động lòng chắc ẩn gá Chỉ chịu cho chắc thiết tố quái mọi hổ là sợ đã trương o vào nào. sẽ sẽ để.、Liên、đó đồng Liên là ta lại là với không nghĩ hành n gã thêm một ta bất Chỉ Mặc câu. cứ kẻ nào. Mặc kệ ờ i tổng tướng nguyệt minh giọng nói vui vẻ rồi lão xuống giọng g i a tay giống như là một r ư ỡ i lưỡi đào cắt ngang cổ họng Tướng cả ù cùng n Sơn Quân ngầm lệnh hồng nương con nhiều ngày, g với với vật diêu quái kia sợ đã đã mà hạ chỉ khó cô cực b o toàn được sự trọng trắng. Nếu được đã sự k hai ô n ván, tốt nhất tình. n g g thể tốt sát, bất tất Thiết thủ nghe xong kinh hoàng hỏi lại. Sao? hạ cứu lưu là xong n hoàng Người... Trung ngược mình nhách trong mắt ánh lên tiền h hỏi Hạ lại. mồi Sao? hai sát? mắt tản dĩu cực, nhẫn. đều nhu nhau thiết thủ nghe hết những lời này gã không thể không tức thì xuất quan trước khi thiết tú và tôn điều hồng chết gã phải gặp bọn họ gã cùng với thiết tú không quen biết vì sao quái nhân này lại nói một cách rất rõ ràng là muốn gặp gã thiết tú tại sao lại đủ can đảm để phản bội sơn quân tôn cương hơn nữa còn bắt cóc con gái của hắn gã muốn trước khi hai người bọn họ trúng độc thủ tìm hiểu rõ những chuyện đó hết trường n h ấ n sắp s k e để theo dõi những trường tiếp theo Bạn đang nghe chuyện audio tổng ứ đại danh bộ Tháp đàn sơn đông thần thương hội tọa lạc tại thiên phật nhai nhưng nơi huấn luyện người mới sát thủ chính tại nhất ngôn đường đóng tại l o n g hồ tháp sơn quân tôn cường tọa trấn tại đây thiết thủ không quen thuộc địa hình quan đồng cho lắm nhưng mà ác điều thì lại rất r ả n h rẽ gã về đây như là về nhà vốn thiết thủ gạt gã sang một bên bởi vì hắn thực sự chịu không nổi gã lại càng không muốn bên mình có tầm phúc của chu nguyệt mình giám sát nhất nhất cử động chỉ là thiết thủ thực sự không còn cách nào khác gã cần người dẫn đường đến sơn đông gã liền đến nhất ngôn đường trước gã muốn diện kiến sường bá hóa thành trò của tôn cường trước hết là phải nắm rõ tình hình vậy nhưng hắn chỉ nhận được một cây nghiến răng uất hận hoặc ậ nhập cốt. Gặp một người mà sự thống hận n đến người thống ăn thấu tâm cốt. một sâu mà Gặp à sự v người, đến tận từng cọng như còn Mang nỗi hận lớn như hận gã gã già trước mắt lại chưa quái điểm. tại lại đi cho rồi? thế, chết tóc thì thấy một một mắt vậy, chỉ cảm quách cho h vì mà kỳ ở lao sao o giả chính là cái sự thống hận đó chính là động lực khiến cho lão ta còn sống sót tóm lại sau khi nhìn thấy lão g ã lại càng thấy hồ đồ vì sao mà lão lại hận đến như thế lão không chỉ hận tên đồ đệ bắt cóc con gái của lão mà hận cả con gái lão thậm chí hận cả chính bản thân mình Người, đến rất đúng、lúc. người hãy thay ta giết hắn đi. Đó là mệnh lệnh Hắn? người, không nguy không giết người. <cười> bắt được thì cũng、tốt. Tôn Cường cười nhòa giết giết được cười đi. Thiết hỏi. khoái, phải Đó quyết rất cấp thay ta thủ Ta bắt thì Bắt thì tốt. lúc, lúc là Lão. là lệ. của chỉ có hãy bộ sẽ hãy m a u đem hắn về đây tự tay ta sẽ giết hắn từng phân từng phân một sẽ đem cái chết đến cho hắn thiết thủ không nhịn được lại nói hắn dù sao cũng là đệ tử t h â n tính của lão và cũng l à không ít công lao hãn mã lão hận hắn như thế thực sự là không cho hắn lấy một chút cơ hội nào sao o <cười> <cười> <cười> <cười> cho hắn à? Hắn vốn là đã như một con con lão Ta truyền một thú. Ta một tốt. táp út t Giữa hả? Chỉ nghề hắn Hắn như hắn như chó Khí cuộc ngược. r nuôi về vốn lớn dâng giá à? là là là à đã đem bị của Thiết a là c ỉ có con một đứa g á Hắn h cũng dám. t i thủ vội nói Vậy có cóc chỉ con c khi hắn bắt cóc lệnh ái chỉ để làm con Hắn ái bắt tin. n làm để ũ gã không tổn thương tổn đến. gì g Tào lao.、Gã、gầm lớn một trưởng vũ mạng lên đầu dòng chạm trổ đến chiếc ghế đang ngồi Để hắn mang đi thể hắn nhiêu nghĩ hồng hay mang ngày. Người nghĩ diều hồng còn có thể xuất giá nữa hay sao? giá diều bấy xuất có lão nghiến rằng cảnh cách lão đã làm ra cái chuyện vô s ỉ như thế Ta, ta đã hạ lệnh rồi s á tôn Mặc muốn Cả cùng chết sắc kệ k là là hắn hay nó, cả hai đứa nó, ta cùng muốn phải Thiết thủ h nó nó biến sắc. Ta đã nói rồi, ta là bộ đầu. Đến đứa Ta Ta ta đây rồi, đã đầu bộ sự vì vụ g phải là thủ hạ càng không phải là cưng gầm lên giận dữ cả người run bẩn bật thân hình to lớn như quả núi của lão muốn bùng nổ lên như là một cơn địa chấn hai tay của lão bấu chặt thành ghế cong lừng cuối người trong khoảnh khắc thế thủ cho rằng cơn giận của lão đã đang hướng xuống vào mình mà phát tiết chỉ là tôn cương không ra tay bởi vì có một người xuất hiện người này không cao không lớn người nhỏ bé nhưng trồng tháo vát may kiếm mắt sáng lạnh lùng bình tĩnh và vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ẩn ước tả khí không phải là sát khí mà là tả khí hắn cũng mang theo cái tư vị chết chóc như là ác đ i ể u quả thực trời xanh một đôi tuy vậy cũng có rất nhiều khác biệt đ ế nhìn nỗi liều ác điệu, trông liều điều ác t ấ y này hắn thân khí Chỉ hai không Toàn liền luồng người ngó ngảng sát là đối trọi bức ra g đ ế gã Hắn chậm ra ã i đi tới ung dùng tiêu sái đi i đến Úng dùng g ữ s ơ ngoài quân n c thiết thủ tôn Chậm chậm hướng tôn cường vái à Từ từ thốt t lên sơn quân, Bầm bá đến Nhìn n ra g o à một thái độ của tôn cường lập tức thủ liễm với một học giả nhân vật trong trốn võ lâm có thể tạm chia ra làm ba loại người thứ nhất là những người theo chính thống ba ạ n thần tài nghệ khinh nhân họ thấy một tài làm đại q u n tướng quân. Tóm lại là ạ i l d ù những g võ, dấn t nhân, nhân sĩ hành hiệp trượng nghĩa bọn họ dùng khả năng của mình đánh mạnh giúp yếu thế thiền hành đạo gọi là hiệp khách. Bốn, là, là, là k sáu là phong lưu hiệp khách quy ẩn giang hồ không phải đến lúc cần k i ế p thì không xuất thủ hạ sơn bình thường chỉ chú trọng tụ tập bản thân không thích tụ tập lại càng không ưa bẻ phái kỳ thực v i ệ chúng p â n người đọc sách cũng như vậy, cũng là phương như loại là lối đi đọc sách thực c pháp thế. h vậy, và Kỳ chẳng khác biệt nhau l à mấy mặc kệ là văn đản võ lâm hàn lâm hiệp đàn đều là vì danh vì lợi vì quyền lực mà kéo bẻ kết phái miêu đồ d ẫ n thần cũng đều thò đầu khi mây mưa tạnh đi thối lui khi khó khăn gian khổ hoặc là đồng đảng chém giết sau khi đã thành đại sự hoặc là bằng hữu vì cầu toàn mạng sống mà tháo chạy giấc cổ cũng chẳng khác gì nhau đoàn kết cùng đấu tranh để giành thắng lợi đến khi thắng lợi lại chia rẽ lại kết mình lại tranh đấu sơn đông thần t h ư ờ n g hội đại khái chia làm sáu nhánh nhất quán đường là nhánh quan trọng nhất bản họ phụ trách toàn bộ hành sự vụ của sơn đông thần t h ư ờ n g hội tôn gia tránh pháp đường phụ trách thượng phạt đắc chính đường quản lý toàn phụ cùng với quan hệ của nhân sự an nhạc đường phụ trách kinh tế của tôn thị vậy cho nên nhất ngôn đường chính là lực lượng trình chiến của tôn gia nã uy đường tuy nhiên từng là phải nhất. có lực cách vũ lớn Nói không á át c có được cao có có thức có lực là lời là lượng, đó nói đường rất ra triệu nhất. thủ, thì thế Tuy nhiều phân phân năng nhiên, khi khả hiệu h k thể thiếu an nhạc đường cung cấp tài nguyên mà sơn đông thần thương hội hội tôn gia khi đối ngoại không thể nào không có đắc thính đường kinh doanh không thể thiếu binh lực võ công tuyệt kỹ của nhất ngôn v à n nhã uy có thể nói là lưỡng đại phân đường chỉ là việc đưa ra quyết sách phương hướng hành động đều là do nhất quán đường đằng sau t h a o túng nhưng có thể nào đi chẳng nữa thì vẫn phải chịu sự thưởng phạt của tránh pháp đường Đây chính là kết cấu nội bộ của Sơn Đông Đối đường đường Đại phân này vậy chính cấu của cấu cũng các lực cũng Thục chẳng khác cả lục Thần Thương Hội ra, mà loại kết cấu này cũng rất ưu bình thường đối với các thí hồ như minh, nội Sơn tôn lớn trên giang hồ. Bất từ ôn trung môn chẳng khác, kể cả lục phân bán đường, đại liên là loại lão Mà kết kết Kể kim rất Bất từ ưu bộ với ra ra tôn ư phương n thiên lĩnh cũng g tự tức tổ pháp, chức h mê Về k g k h á cương biệt nhiều n g ờ i gia dù liên kết với của nhau tôn kết Thành thần t dù h ư hội Nhưng mà cũng không cũng mà tại r á n Trẻn gành đùa nâng cao thực lực của bản thân Tôn cường h khỏi thực lợi tự tư lực vụ ép, đùa cao của nhất côn đường quả thực là nắm chọn đại quyền vậy cho nên ở vùng đông bắc thần thương hội tôn giả địa vị của lão rất có phần lượng chỉ là lão vừa nghe tin tôn tam bá đến liền thay đổi hạn thái độ thậm chí đến sắc mặt cũng thay đổi lão khảo khảo nói Lão đ a n gã ở đâu? g thanh niên đẹp m á nhưng mà đầy tà khí kể đáp họ vừa rời bất trị đ ả o hiện đã đến lão nhài tôn cường lúc này mới thở ra một hơi <cười> quả nhiên hoàn mỹ có thể đến ná uy đường tôn bạt nhà lần này hoạt bảo nhi ắt là khó tránh khỏi tài kiếp gã thanh niên đầy tà khí kể lại thốt lên tôi thấy bọn họ là muốn tới đây người xem đi tôn cường mặt đỏ phừng lên Một tay kéo gã thanh niên, niên đầy ế n mình, nuốt trừng sát mặt tự thể hồ có l tà khí kia mắt không chớp lên một cái đến trả lời cũng không thèm trả lời gã chỉ nhìn lão lạnh ngắt bình tĩnh nhìn tuần cường thù tay lại cò kéo cả nửa ngày trời giúp c ổ lão phải buông tay ra thở dài lão lấy bàn tay to b è v ú t lên áo gã thành niên t cho phẳng thớm miệng cười cười, <cười> Được, bọn bọn họ tới người danh dẫn. gã gật gật đầu lúc này mới liếc mắt nhìn thiết thủ nhưng gã lại không thấy thiết thủ đâu chỉ nhìn lưu ác điều ánh mắt của hai gã chậm nhau phảng phất đều dùng mình gã nhìn thấy cái tư vị chết chóc trên mình của đối phương hắn cũng đã nghe tới cái t à khí của đối phương sau đó gã lẳng lặng lạnh nhạt đưa tay nói thiết bộ đầu. Xin mời. nhưng mà gã không hướng về phía ác điều mà mời sau đó trước khi bước đi gã có nói thêm một câu với tôn cường Bầm Bá Tàm Sơn Quân, Tôn cho ò n mang t ê m một c n điền. Trên đời chỉ có một Tôn tam bá, cũng chẳng có mấy người khiến Sơn Quân nghe tên song thần sắc lại đại biển như chó chỉ có có sắc Cho thế. đời đại lại một Tàm mấy Bá, dù là mọi người ở đây đều mang họ tôn kể cả ngoài khi gia nhập sơn đồng thần thường hội đều mang họ tôn hoặc cải họ sang họ tôn nhưng tại nhất hội lục đường tôn tàm bá chỉ có một đó là người phụ trách tránh pháp đường người này sử dụng sự cộng tránh thiết diện vô tư Trong thần thương hội không ai không tâm phục không phục. không đường. Đường hội h ai p ụ chỉ k ẩ u phục. là nhất ngôn đường kết cấu thập phần đặc biệt kiến trúc tinh kỳ khi cần tôn cường ngồi sát lại đại sành cựu đ ì n h thính liền có thể thấy mắt quét nhìn tứ phương trông ra tám mặt vậy cho nên cho dù là vòng qua sân hay là đi ra sau tường nhưng tại vị trí của lão từ ngoại viện đến hòa viên đều có thể giám sát nhất cử nhất động của người khác Đương động đường. đã đường. đang đến đây thượng thư, người. mơ nhiên, nếu tình ngoại viện, hòa viện cũng quan tính nội quan nhất ngôn đường. muốn thám thính Huống lần thượng lần này ngoại trừ việc giải cứu tồn tiểu thư, ná thiết tú, thì còn đang muốn Gã giải gã thì hòa thể hồ Thiết thủ phía thám thực chút. chi, chóc thiết thì việc tiểu cứu mắt từ sát sát tứ một trừ tú tìm một kìa sớm mắc của có lực Một lão b ằ người hữu. chung nghĩ. khai nhất liều điều Có ác cũng cùng lẽ, ly vội đ vàng ngôn Gã ý n nhưng như g h t ế t thủ, thỉnh thoảng lại hơi men tường, hơi chấn chú men xong liền lại cửa sổ liền chú ý đến sự biến i trong hóa quả nhiên là một già một trẻ từ xa nhìn lại lão già tuy không cao lớn nhưng dáng vẻ uy nghiêm không mang s á t khí mà rất ôn hòa có thể là do ánh mắt của lão rất có tình cảm s a o cho dù ở khoảng cách xa nhưng thiết thủ vẫn cảm thấy được một cảm giác khó nói thành lời nhưng có thể cảm nhận được phục vụ nhân tâm người kia tuổi trẻ trông giống như là một thanh kiếm hay còn gọi là một thanh kiếm còn mới tình hắn vừa chống thấy tôn cường liền nói, nói chuyện còn chuyện cực kỳ khỉnh xuất. Người như vậy chắc chắn là chưa từng gặp chuyện. như nhất định hắn nhỏ, nhỏ khỉnh như tuổi xuất. vậy vậy nên nói Người từng rất đời là là kỳ gặp Ít nhất cô nương siêu hồng dung mạo mỹ miều tôn a vốn ngước mộ từ lâu, k h g ngờ lão ạ i việc xảy ra n tam h Thực ế tiếc. t là đáng tiếc. Ta đã từng n g muốn cùng với tôn đồ c ầ u hai người bọn họ tuổi tác ít nhất là cũng cách nhau bốn mươi năm năm mươi năm nhưng lại càng ù dù n lãnh đạo, tránh pháp đường. Nhưng công g lý l pháp cho hay đạo đều việc sự vụ hay xử t h ư ở phạt hợp phục mình, chặt chẽ, hoàn toàn vô tư. Đồng thời nhau tác toàn tư, tôn trọng công cũng Càng vô đồng nể nữa. là và khiến cho người ta kinh ngạc hơn là tờ tôn lão tam từng tra xét cha của tôn đồ cầu t h i ệ n sát t ô n phá qua có ý sách động ngũ đại phân đường phản bội thần thương hội lão đích thần hạ thủ giết chết chính em ruột của mình tôn đồ cầu sau khi lớn lên lại cũng do chính tài lão tiến cử gia nhập và tránh pháp đường tránh ô Tôn Tôn n tiên xử lý là phán án tôn thập Nhị, nguyên nhân hắn gian cùng mình. Nhị chính là con Đồ đầu đã Cẩu việc của với thầm tử. Thập tứ Thập t xử lý là là là dâm do a của i độc nhất của Tôn Lão Tàm. Một một Lão pháp đường có hạng nhân vật chính trực như vậy quản ở trong thần thương hội không ai không phục mà tránh pháp đường thế lực càng ngày càng lớn tôn lão tam đại nguyên tính ô n trọng Thị trách, t giao cực kỳ n i ệ m cách h thiết thủ mắt thấy nghe thì thiếu nhị hơi chút. Chỉ ỉ có Cầu có điều Đồ tai người tuổi rằng, trẻ Tôn ồn mắt tế một vẻ và ào là, trầm ổn vừa hay bổ khuyết cho tôn đồ cầu ở cách sự khinh mạn và lỗ mãng mặc dù tôn cường đón tiếp cũng rất khiêm cung ngành đón hữu lễ thần tình tươi tỉnh xem ra giống như đang muốn dân hậu lễ nhưng tôn lão tam thủy trung vẫn bình đạo vừa không có chút ý vị b ấ t người lại không hoàn toàn có vẻ đồng tình Tùy tiên, nhìn vào lần thiết thủ thật tung trong Tôn Tam, theo thành thần thương hội, đường chủ nhất khỏi bội nhiên phải bội cái điền phải cái ngoài cái gió, hội, nhìn lần không đương không cắn lung không con Cũng không ung dung, cứng chính danh sừng cuộn sương đường ngôn đường, sơn quân tôn cường. phục, phục cách đích chó cách cách cho hóa cho, chủ vào là là mà là Lão Lão của của kìa. mục mềm gã bội phục lão có thể xử sự, sự như thế gã tuyệt đối không thể làm được rõ ràng trước đó một khắc lão còn đang gầm thét thậm chí còn đe dọa mang gã cùng với l i ề u ác điều bốn xé ra c h ầ m mạnh nhưng trong chớp mắt lão đã thần tình hoan hỉ cười cười nói nói hoàn toàn thay đổi như là một người khác cứ như là lão đang có tâm trạng bước ra ba bước lại nhặt được đ â m năm đĩnh vàng Cái cách chiêu xài, sự sự như vậy, với bọn người của cửa tránh pháp đường tựa như là bình dân bá tánh xài Với người như như bình hình Lên quan Đều là Sử sự tựa bọn đường dân vậy bộ rất giống nhau. trừ phi lão đã chán sống cả quyền lực danh vọng tiền tài đều không cần đến nữa đến h ữ n g việc đó thì cũng không cần trên thế gian này có được bao nhiêu người muốn như tôn lão tàm nhằm hiểm thanh liêm nghiêm minh gã tự nghĩ là hoàn toàn có thể muốn thẳng thắn kịch liệt như tôn đồ cầu thì gã cũng đã trải qua nhưng muốn như tôn c ư ờ n g nửa mặt âm dương quay đầu cắn người trước mặt hỏa nhã vui vẻ như đang muốn ôm chầm lên người mà bày tỏ tình cảm thì gã không làm được hơn nữa gã hoàn toàn không mong mình sẽ làm được vậy cho nên gã nhẫn nại thốt lên một câu sơn quân giỏi thực gã thanh niên kia đầy t à khí nói giỏi như thế ở đây có rất nhiều không biết người có như vậy c h ắ n g thiết thủ đáp xoay lưng giết người chở người cười mỉm không mấy người có thể làm được Gã nói. Nói không người nghe bỗng gọi gì người giỏi. thanh tà nhạt thật thể thế. một trá, biệt Thiết thủ cười nói. <cười> dối trá một thực khí như chỉ hơn cách hoàn hảo như đích kia niên nói. nói bén, nói nói nói. sơn quân, cười Lời Liệu điều dối cười Dối đầy Đó đặc đâu. mấy là là là sắc có có ác cầu. có sự rất dễ một người tính nóng như lửa có thể ép mình ủy khuất như vậy chỉ có thể nghe mà khó gặp được gã thanh niên đầy tạ khí k i a vừa đi vừa nói nói không chờng sơn quân vốn rất nhiều khách không ngừng người đừng có hiểu lầm ông đó là quá nóng nảy thiết thủ cười nói <cười> không phải ta hiểu lầm gã thanh niên đầy tạ khí đáp trên đời này mọi sự hiểu lầm đều xuất phát từ việc tự cho mình là không có hiểu lầm không phải là nhìn lầm vậy cho nên mới có c â u cây ngay không sợ chết đứng t hai ế thử rất nghe Chỉ cách xong nói. Cười nói cười nói rất có lý.、Chỉ、là cách đây b ngày, t ạ ngày h ấ t n n đường có c một vị cà nữ uông vị vân, bởi không cẩn thận g vị bởi làm ã trước ô i liền Hai một cầm, chém mất đứt tay t cây cổ của ngày lão liền chém đứt mất bốn ngón tay của nàng. r có một vị nô mộc không cẩn thận đi vào hồng quán bắt gặp lão từ t h ô n g với em của trang chủ cô bà vậy nên giữa thanh thiên b ạ c nhật đã bị lão móc mắt h a y nói là ngày hôm qua vì một chuyện nhỏ nhặt như hạt đậu lão đã nổi trận lôi đ ỉ n h phá đi sáu mươi ba trượng phận ở trong lòng hồ pháp <cười> mấy việc này so với mấy từ nóng như lửa thì đã có thích hợp hơn không nếu là những cái việc trên được gọi là hiểu lầm thì trên đời này chẳng có sự thực nào đáng để bàn cả Gã nghe xong sắc mặt có chút biến đổi, Nhưng chỉ trong thoáng Gã ngôn đường nghe ngóng Đã đã thanh ta mặt chút theo <cười> Thiết thủ thần tiền thực bất Thì trước nhất tán khí chỉ chốc danh chấn hạ quả thực là bất phàm thì ra trước khi niên biến nói đến đồn Bàn đổi lại cười cười mọi lời đồn đại bàn tán mà đã nghe ngóng cả rồi đầy Sắc có cả mà bộ ra là Quả vì nghe phớt phớt ở bên ngoài như có vẻ đang khen ngợi nhưng vốn chỉ cho những gì thiết thủ nói hóa ra chỉ là một mớ tin đồn nhẹ nhàng v u t sạch mọi việc thiết thủ nghe qua cười cười nói tiếp <cười> Việc với nói phải lời đại ngươi hiểu Ngươi phải giết ngươi diệt khẩu. Ta đã hỏi còn cũng cần cần công Cô cùng Ca chết cáo tích. này xong, đồn không trong lòng không đến Sơn Quân không tốn Uông Nương Sông Đồng Nhì, nhưng không nhận, không Sơn Quân thường là mà hay lấy. gây đã để đã đều lão báo thì khẩu. họ tha Ta qua tự tố bẩm dám p h ả n phất như là họ cam tâm tình nguyện làm thế vậy cho nên người nên nhìn rõ sự tình nếu ta truy bắt tội phạm hôm nay ta đến nhất ngôn đường sẽ để bắt tôn cương chứ không phải là bái phòng lão Giá Xong cười <cười> đông cùng Không người Không cũng niên cười với núi nhiên nói hại Thiết cười Nói dám thanh ta Thọ tự thực tâm thủ khí hắc hắc như cho hài Hai chữ hài quân vân ân xuân quân này đầy lắm vị vu là là dám uông cô nương cô vết sợ song đông là sống dưới phạm vi thế lực của sơn quân nói một lời ra á t là người nhà khó mà giữ tính mạng một lời nói ra liên quan đến cả họ hàng thân thuộc á t là phải nén mà nuốt vào vậy Gã ngài tổng không thanh tà Thiết đầu, vất Thiết thủ bình thản ta tốt, thẹn, khí nhún cho hay, hay. bình hổ hổ thẹn. niên nói nói quản, ăn lại vài rồi, đầy đáp. đầu, đáp. Đại quán, là làm vả bộ đôi mày rộng của lưu i ác đ i ề u cụp xuống rồi nhướng lên cười lạnh <cười> dối trá quá dối trá nói không dối trá thế thủ nghiêm mặt nói đại tổ quán ta thực sự là bội phục các hạ hơn gã thiên niên đầy tà khí nhách miệng cười đáp <cười> ta chỉ là vô danh tiểu tốt thôi thiết bộ đầu là quá lời thế thủ cười lớn <cười> danh chấn thần thương hội độc bộ nhất ngôn đường đệ nhất hào nhân cạnh sơn quân sơn quỷ tập tà hiện thân nhưng không nhận trọng trách vô danh nhưng tùy cơ ứng biến quả thực là quá khiêm tốn đ ế m cái hư danh này xoay chuyển mục đích là át lộ ra hào quang ngược lại là thâm tảng bất lộ các hạ quả nhiên cao minh Chỉ ác chấn cười có địch ý. Ta chỉ thấy thất thanh Hắn Hắn thành khí nhạt nhưng không thôi tập tà tà Ta tà Ta tiểu đầy điều động rồi nói niên quỷ Gã là là mà ý Làm gì có đất tiếp đó hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu nơi ở của tôn diêu hồng thậm chí kia là phòng tắm đấy là hoa viện nọ là còn một cây do chính tay nàng trồng Đó đó, đi đến khóm chó có là luôn lợn lớn. lặng Lúc mà nàng nàng và vài và dài hòa thích hắn thiệu chỗ thỏ. Thậm chí có một con nhỏ thằn Thiết thủ chậm bước theo. Hai người họ chậm chú nghe. chậm chú. Lúc đi đến trước phòng ngủ của tôn diêu hồng, thiết thủ thở hơi. mèo, một một mới một ưa rùa nữa, của vần vần. nuôi con con con con con con người yên ngủ tôn giới bước trước Tiếp Rất cá dãi riêu xem ra diêu hồng cô nương rất yêu hòa yêu cỏ và yêu cây và thú nuôi thực sự là một cô nương tốt xem ra tôn diêu hồng này thực sự thích hoa và cây cỏ thích nuôi những con vật nhỏ nữa nàng ta quả nhiên trồng không ít cây cối Ngày hắn giới thiệu ngày nào cũng tên, ông, bằng nguyệt nhóm liên trùng, có một loại gọi là tượng niệp, cũng tên vong tên xuân, bằng trượng Nàng nuôi giới gọi gọi gọi gọi là là là là cây thiệu thủy chuối hỏa, thứ khước loại táo một trì một trì một một tâm một kêu yêu, lưu màu kêu con có có có cây có có xâm cây lầm là là lại ký, bụi thằn lằn. mùa một một số đầu. rùa thỏ nhỏ, rùa nhỏ, lại nuôi một con gà con một con chó nhỏ một con mèo con tất cả đều có tên giống như thân hình của chúng mẫn nhi hòa lữ lão cổ a cát trường vĩ t i ể u tình chư đầu uy ca ngư đầu á toan hà bao nhân hòa địa lợi thiên thời v â n v â n đủ các loại nhưng con thú nuôi này rất thân thiện và đáng yêu có thể nhìn ra được đã được chủ huấn luyện rất cẩn thận mới có thể phục tùng ngoan ngoãn đến vậy á chu Điều n ì n hết rồi chỉ hỏi một rồi c â Diêu h ồ nguyệt đã đi được đã bị bắt bọn tin tức ngày. nhận Mặc dù bọn họ vừa nhận được tin đã lập x ấ t phát, nhưng tính bắt nhưng n sự vụ bắt cóc à đã qua hơn một đoạn đáp. qua u gian. hơn thời Chú ngày. n một Tập tả g Là y m i n h nhận tin từ phi pháp chuyển thư lại cùng vùng đông bắc lúc thái kinh và g i a cát tiền sinh hạ lệnh cùng các chỉ thị chưa đến một canh giờ đã xuống tới hình bộ Liệu ác Điều tới quét đầu Ác ánh chỉ cần đến bất kỳ một địa phương nào bất một thì chỉ cần ánh mắt kỳ gã quét tới đâu, tôn h hay thằn thì chạy thằn không ì tìm mặc kệ mèo con, gà con cả cũng kệ to, thì đều chạy loạn lằn nơi ẩn nắp, cả thằn lằn gà <cười> là đều sầu. Mấy diêu hồng đã bị bắt đi thì ai chăm sóc chúng chắc chắn sẽ không phải là tôn cương ai cũng nhìn thấy được lão có thể nhai sống bọn chúng chứ không hề nuôi vậy thì ai có thể không cần thông qua tôn cường mà vẫn có thể chăm sóc chúng ở tình cảnh này nhất ngôn đường mấy người có thể thiết thủ trong lòng không khỏi kêu lên hai tiếng <cười> bội phục quả là cao thủ dưới tay của chu nguyệt minh liều bộ đầu mỗi thứ đều có thể quan sát tỉ mỉ và cẩn thận tập ta trả lời rất đơn giản chỉ đúng một chữ ta sau đó hắn lại giới thiệu các loại hoa trong sân nhà tôn diêu hồng trí nhớ của hắn rất tốt Bất bán thể kể khắp là 48 loại hoa khắp vườn đều có thể chỉ tiết, vườn lưỡng dùng đều thậm cảm có lẽ diều hồng cô nương đã nghe nói qua sự cố của các người vậy cho nên mới đặc biệt lấy tên các người đặt cho chúng Nhưng mà thực mà sau ự cũng chỉ có chỉ h một lát, i thôi. ba bốn hay a là đoá s đó hắn lại giới thiệu tiếp Ngũ nhân bang, đảo hoa, lục tập h khấu, h ấ t t đại quỳ, thập toàn đại kiểu quỳ, tà o n còn có nhất nhị đồng nhân. đại đại bổ, có thực Thế thủ quả khóe a <cười> của hoa sao? i giới. Cái nhãn này tên những bông hoa này h là đều Tập tà k miệng có chút phật ý nhưng liền mỉm cười Đương nhiên. c ũ nordic g những có l ạ i biến hoa tên phá khá phổ biến như là vương lan, tên nguyệt t vương quế, là ú cúc, cúc c thực lan, lưỡng sâu cúc, đồng sâu cúc và ư ợ c t h ế tiếp t thủ t lại ụ bước bụi như nhược chừng cái tác đi, đã đề. đến đếch hiểu gọi Tại lại hoa khổng vấn này gọi là gì? Tại sao lại tàn tác đến nhường này? Nó gì? rõ Vậy sao lồ là xác là một khóm hoa rất lớn hoa đã tàn tác lá đã rụng xuống không ít lộ ra những cành cây hoa khô và lá khô đầy đất chỉ còn lại một đoá hồng tươi nở rộ mỗi khi gió thổi qua cánh hoa run rẩy Tùy một chỉ hoa h là đoá n n ư g rất thu hút người đi n g a nói g giật giật Tập tà mặt cơ rồi n h ứ a nhị thất c h phòng à n nó g g vũ bà, ọ i là m ẫ n sơn n h ồ g là khóm hoa mà d i ê u h ồ n g nương cô ưa t h í c h h n ấ t Tụ nàng đã đến đã l ĩ n h n a m để lấy về. t h thủ phòng i nói. Dưới ế t cùng b á o tố t hoa ì h rời lá rụng đều như nhau cả nhưng dựa vào đoá mẫn hoàn sơn kia thì vẫn còn lại đó không hề che giấu Loại hoa nếu à y có sức sống rất mãnh rất liệt đùng t thủ tiếp. nhìn hoa rồi nói n rồi ế là do mưa làm cho rụng thì ắt không thể gãy cảnh người xem đây vẫn còn là loại cảnh khổ gãy hoa vẫn còn chưa tàn n nâng lên lên ràng cũng để cho tập tà nhìn thấy chứng lá vẫn còn nguyên vẹn át đã bị bẻ xuống. Gã đã chiếc cho cớ. thấy thốt lá Lá l sát ê đừa để mắt tập tà át Tập tà xem rõ bị bẻ đây là ở đâu chắc thiết bộ đầu không quên thiết thủ mỉm cười buông nhẹ chiếc lá tài v ũ nhảy nhẹ xuống đống bùn rồi nói Là là luyện là luyện Lại tà tà và vài càng đông đường đại Đã đại đường đây động đấu Đã đoá để Đương để ngôn ngôn không Không thần thương hội, Nhất ngôn đường. Người ta đại tổng quản nói nhất người thương Cũng chuyện bình thường còn ngạc nhiên、Đương、nhiên không có gì để ngạc nhiên giao gì gì ta tập Tập Thì Tập rất rất hội chỉ chém hòa ưu kiếm Vậy có có có ở võ võ và rất bình thường nữa thế thủ nói vuốt theo mỉm cười rồi lại tiếp tục nói một câu không đầu không đuôi luyện công tập võ á t là khó tránh khỏi hoa rơi lá rụng nhưng chỉ là cái cây này gã cười nhưng trong mắt hoàn toàn không có chút hiểu ý Đại đã đầy đã lại khái gọi tuổi phải diêu kiếm ai lại khoảng không không chừng hơn hồng thân thế chém Chém cũng nương xuống nương là lâu là Là và này cây cô của còn tay tay Nếu năm năm nó nó sao Sao dao Át vết Hoành đao kiến q u y tập Gã dùng ngón xuống, ngắn nồng từng không ngày cũng không giống tháng xuống nhưng không đã đã dọc dài, thân nhìn nói. lên. này hơn nữa nhau. tay vốt theo vết vết vết trăm, một biết t của đao, hai đao, ai cây Mấy mấy vài chăm chú chém Hà, phải chém chém chém hề khái chém chém. sâu được kiếm kỹ độ dài, nói, ha, là là kiếm trăm, là Đại là đào, là là là là rồi lại tà sắc mặt như là muốn nói điều gì nhưng mà lại trả lời rất bình tĩnh t à cũng không biết t à không thường tới đây ác điều lập tức hỏi một câu tại sao tập tà cười nhạt <cười> diêu hồng tiểu thư khỏe cát nếu không có việc cấp thiết thì bọn tại hạ làm sao mà không hay l ù i tới thiết thủ thản nhiệt nói diêu hồng cô nương ở đây ắ c là phải có kẻ hầu người hạ chứ tập tà nói có thiết thủ thốt lên vậy thì ta rất muốn gặp bọn họ tập tà buông giọng được hắn quay người lại định gọi người đến gặp thiết thủ bỗng nói Thiết biết nhất theo tiểu thư, hay là truy sát thiết tú、đi? Thiết thủ hắng dọc. <cười> Tập tổng quản, lại có gì thắc、mắc? Tập tả Tả toàn tại thú nhất tết sát thủ đã bỏ trốn. không nghi không hay hắng nhách như nhị chuyện hoàn không nhưng phải Hiện nhị hứng hơn ngài đối với người đuổi đi? lại môi cười. với nói lại với lại với người bộ báo bỏ đầu, đường. đang đề, đường đã cứu quản, quân. ngôn ngôn vấn rộng. cũng vấn vẫn sân gì gì là là là có của có mắc? có của vị vị Sao chuyện này khiến cho t à i hạ lấy làm tò mò giúp của hai vị đến đây là để giúp hay là để tra vấn chúng tôi i Thiết cười, khá khả. <cười> Tập huynh đã hiểu nhầm rồi.、Chúng、tôi phải tìm hiểu kỹ ngọn nguồn sự việc mới có đủ thông tin để ra tay cứu người. Nơi phải nơi Diêu phải Phải. Thiết nói.、Nghe、nói Diêu thủ Tập tìm thông tay Tập tả thủ bắt tại khá khả. huynh nhầm Chúng Hồng không? bình Nghe Hồng Hồng Hiến. Không đủ của có cứu có Cô Cô Nương, Nương kỹ đáp. bán Tập đáp. nguồn đây ngọn lặng đã để ra sự s a là ở bị thiết thủ nói tiếp và ậ y cho nên ta trước hết phải h o nên bọn nắm bắt ta rõ n cảnh nơi、đây. Hơn nữa còn thỉnh giáo tình hình phải giáo đây là ú c trước mới có căn chuẩn thể bắt tình tiết vụ án. Biết tường tận chuẩn bị đầy đủ mọi thứ át rõ mới nắm mọi giáo án nguyên bị vụ đầy đủ l cứu nhắc g ư ờ i nên nắm c thêm vài thành chứ nhắc vài Và lại nhắc đến sơn kiều thiết tú có phải đã k h ố n g chế d i ê u hồng c ô n ư ơ n g ở chỗ này không thiết ậ p đáp tả k ô n g p h ả là ở bên thủ chỉ tiếp Các người có cùng người hắn động tập h không? ủ qua t tà bỗng ạ n không viên động trong viện. họ hoa thủ ở mà Tập tả b <cười> phát rác r n g mình đang bị thiết thủ tra vấn mà không rõ mục đích của gã hắn lần này không trả lời c h ỉ gật đầu vậy ngươi còn muốn hỏi gì nữa giọng nói của hắn cực kỳ lạnh lẽo <cười> hết rồi thiết thủ cười chỉ về phía bụi cây trăng c h ị t vết chém rồi tùy tiện hỏi vậy cái cây kế bên bụi cây đó là diêu hồng cô nương gọi nó là gì tử vi cái tên quả thực là nằm ngoài suy nghĩ của thiết thủ và ác đ i ể u hải gã có chút giật mình <cười> thì ra nó tên là tử vi giữa cuộc thế giới cây tử vi này đã xảy ra bao nhiêu chuyện khiến cho tôn diêu hồng lại thỉnh thoảng nổi hung chém lên một đ a o thậm chí là bảy tám đ a o như thế hay điều gì đã làm cho nàng thương tâm hoặc hận tình chuyện đó càn hệ gì đến cái tên tử vi không à l ạ i sao lại sâu hoắm vết đau lại sâu như thế sâu như thế này hẳn là hận ở trong tim Mấy cảm miệng vấn suy này cái của cất khái thiết ngoài tiếng Sẽ qua đầu nghĩ ngang trong Nhưng bình gã thủ đạm vậy cái cây này tên gọi là tự vi sau đó gã đột nhiên hỏi một việc không liên quan đến bất cứ chuyện gì theo ta được biết tập huỳnh xuất môn danh trại tại thần thương hội đã là trượng của bảy tám năm về trước tập tạ đáp ta xuất phát rất chậm trưởng thành thì đã già xuất đạo quá trễ thiết thủ cười nói <cười> quá khích khí rồi xuất đầu như là tiềm lỏng đãi phỉ sau đó như là kiến long đại điển hiện tại như là long phì v ù thiên nhưng g lòng à là y sau át p i kiểu thiên. hồi rồi. Ác điều hữu Tập tà Tà thấy trợt kháng cạnh h Bên sáng lòng bôn. đáp. đã Ác sớm mà thiết thủ vẫn nói tiếp tập huynh bảy tám năm trước đã hữu dành ba bốn năm trước tại nhất ngôn đường trừ sơn quân tôn cư ờ n già g thì chính là nhân vật đệ nhất vậy chắc người đã nghe qua tên côn lôn dương mỹ tập tà trợt biến sắc Trong mắt chỉ u y ể n động, đang định đ á là ba năm trước công tôn dương my đột nhiên vô thành vô tức biến mất không chút tầm hơi không rõ gã còn ở trong nhất ngôn đường hay không hay là đang ở trong thần thương hội gã còn sống chứ hay là đã chết gã còn lại quan đông hay là đã nhập quan hạ thổ rồi Còn có giao ta h ủ q u một lần. Hắn là băng hiếu của ta. Tập tả thốt lên. <cười> Thần thương, lần. là lên. Hắn bằng hiếu của không có nói. ít nhân tài. Thiết thủ nhân Nhưng biết n g h u của a tập r o n thần thương hội không nhiều g t hội lắm.、Tập、tả t đáp. huynh i thiên người i ế ế t át trong mắt nhị danh chấn xứng đáng bằng hạ h ra xem là không không nhiều. Thiết thủ cười nhạt. h cười ta không biết u Ta tập huynh có lo lắng tại hạ không xem huynh là bằng h i ế u nhưng mà quan đông là các hạ là một nhân vật tự ạ i thần t h ư ơ gạt bản thân ta cũng cảm nhận được thịnh tình chỉ là ba bốn năm về trước tại nhất ngôn đường tại hạ chỉ là một tên tiểu tốt công tôn dương m i lúc đó là một đại nhân vật c h u y ệ n của hắn ta không có rõ cho dù là cũng biết nhưng không sâu Không Thiết thủ tận. tự đối với câu trả liệu ờ của có chấp chỉ Có hắn hoàn nhận. bình huynh vẫn là nhớ h toàn nói. vẫn ngoại vẻ là là tập Gã lẽ đạm i năm đó của công tôn rừng、mì. Sang mặt của tập tà bỗng rừng trắng hồng, mắt tràn tàn nhẫn. mì. mặt mắt đó đầy Đó của của tập tà sự là ác n làng sói, không h h mắt k á ánh ác làng nào. chút mắt của Liêu sói chút nào. Ác điệu thắc mắc ngoại hiệu của gã ta là gì thiết thủ cười, <cười> công tôn rừng mì. gã chắp tay ra sau lại ư như như nước Người thương, người thương n nhìn vào những vết chém trên thân nếu thân này khuôn nếp nhằn trong tinh quân, giang hồ tự sung tụng là tử vi biến thần thương. Người trong thần thương hội gọi là tử vi sót tình. g gọi gã gọi Gã chém thế thì chém hay hồ hội vào vết vào vết võ vi vi vi là là là là là mặt mắt. tử tự tử tử sót cây, cây xem lầm đó l nhìn cái cây kia lại đưa mắt nhìn bụi hoa còn sót lại một bông hoa đỏ thắm run rẩy trước gió gã t h ị thầm như nói với chính mình Thực sự không rõ c i với công tôn tử Vi cây cùng công có này tôn liên quan là gì Tử h a quan hệ gì hay không? Thực sự đang y không, không. khó khăn hệ thực chơi cách nhạn nhá. chút Người gì Gã có có một sự dạo là ạ i gọi luôn l chấn định gọi là tập tà. h ắ người chủ đ ộ n nói. Thiếu, thiếu nhị có phải có muốn đến、Phi、Hồng Hiền để gặp những n có có Thiếu, thiếu giả, phải Phi gặp để hầu của cười thủ tôn tiểu thư không? Thế thủ cười đáp. <cười> không? đ á p k h ô n g chỉ là, người hầu, phàm là những g ư ờ i ầ u phàm h là n người có quan hệ mật thiết v ớ i nàng ta ta đều muốn gặp ta c ò n muốn n g h e lén bạn họ nói chuyện Ta là cũng khó trách chủ hình tổng nhắc nhở ta trong nhiệm vụ này là phải chú ý hai sự kiện cùng một chỗ và cùng một món đồ muốn ta học cách trả án của tứ đại danh bộ xem ra cũng có hai thứ để đáng xem chỉ là chu h ì n h tổng lại phân phó sự vụ khác quyết không phải là sự quyết tâm trả án của thiết thủ mà tìm ra điều gì Hết、trường. nhấn để theo dõi những trường tiếp theo. tiếp trường, trường subscribe dõi để